chuyện dài dòng quê mùa gió núi tác giả tám thập tạ tập tập thứ bảy chương chương thứ bảy rồi quan cảnh trước cửa nhà của ông tám có mọi trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên khác với cái vẻ vắng teo yên tĩnh như mọi khi chẳng biết từ đâu một cánh hát dạo mò tới chọn cái sân đình ngang nhà của ông để căn rạp trình diễn sân khấu màn che sáo phủ đâu đó dàn dựng xong xuôi đó đây dân mắt toàn ten những tấm phông quảng cáo sặc sỡ Hình ảnh đào kép cũng được treo tứ tung xung quanh rạp. Màu mè hoa lát cành trông thiệt là bắt mắt. Cộng thêm tiếng nhạc sập sình khiến cho không khí càng thêm tưng bừng, náo nhiệt. Có thể so sánh còn hơn cả những dịp lễ hội, cúng tế đình làng hàng năm nữa. Nhưng tất cả sự chuẩn bị sẵn sàng đó chỉ để cho người qua kẻ lại và đám con nít hiếu kỳ trầm rộ ngắm nghía chơi thôi. Chưa gánh hát thì chưa diễn tụ ra mắt bà con được Bởi lẽ họ còn đang nằm dài mà chờ thời tiết Chẳng biết mắc cái chứng gì mà lóng trời ông trời ông cứ mưa mãi Mặc dù đang tiết lập đông sắp Tết Ông bầu dục, tên thật của ông vốn là đực Nhưng đã đổi lại thành dục Khi lên làm bầu của gánh hát tiếng ve sầu này Tưởng đổi lại cho nó nghe thanh tao một chút, vì ông nghĩ cái tên đực. Nghe chỏi lỗ tai quá, thô tục quá. Nhưng khi sửa lại thành dục rồi, thì ráp lại với chữ bầu, chỉ vai vế của ông mới ra cái tên bầu dục. Thoáng nghe cũng kỳ cục hết sức, nhưng thay kể nó, bầu dục có vẻ thanh tao hơn bầu đực. Chỉ trách là trách tía má của mình ngày xưa hổng chọn cho một cái tên văn hoa chút xíu, cho nên bây giờ tên họ đã ghi rõ ràng trong thẻ căn cước rồi. Có thay đổi chút xíu như bỏ đi dấu ư và cái gạch ngang của chữ D, rồi cứ đổ thừa cho cái ông thư ký làm giấy khai sinh đánh mái lộn là xong. Nhìn thời tiết âm u, ông bầu dục cứ ngồi rầu rầu mà chờ đợi mãi, Tiện thì chẳng thấy vô được đồng nào, mà gạo trong bao cứ vơi dần theo mỗi ngày ba bữa ăn của bọn đào kép. Ông đâm lo lắng, ngồi đứng chẳng yên. Nếu tình trạng mưa gió này cứ kéo dài thêm vài ngày nữa, thì tiếng ve sầu của ông sẽ trở thành tiếng ăn mày mất. Quy... Ông khẽ chép miệng nói một mình. Hey, thì một trong ba ông tổ nghề của mình Cũng là ăn mài chứ là cái gì Nhìn lên trời thì mây xám âm u Nhìn xuống đất thì bùng sình lầy lội Dù có lạc quan tới đâu Thì ông bầu cũng phải lo toan tính trước Vốn là người có tánh hay lo xa Bởi lèo lái cái gánh hát dạo te tua này Hơn chục năm nay Mà lúc nào Nó cũng bấp bên ba chìm bẫy nổi Thế cho nên cái kinh nghiệm Bầu Tèo đã dạy cho ông tốt nhất á, Là lúc nào cũng biết phòng xa và hạ tiện Đã ba hôm rồi Ông Bầu đã nhìn ra cái viễn ảnh không mấy lạc quang của tiếng ve sầu Trên cái sân đình cái trăm Dưới trời mây mưa giông gió này nếu được lên sân khấu họ hét ngày nào thì ngày đó còn có cháo cơm đắp đổi ngược lại cứ cà nhõng cái đám kiểu này ba hôm liền như vậy thì nội cháo cầm hơi cũng có khó, khó rồi chứ nói gì đến chén cơm nóng hổi cùng dĩa thịt kho tiêu suy đi, tính lại ông nảy ra ý định kéo cờ thu dọn tìm nơi khác tròn xong nhưng dù trong bụng đã quyết định ra đi ông bầu vẫn còn do dự Mỗi một lần dọn đi là một lần tốn kém, chẳng những hao tiền tốn của mà còn phải bỏ ra vài ngày ăn hút để đi dò la tìm địa điểm mới. Những vùng khỉ ho cò gái này mà lại có một địa thế trống trải như cái sân đình ở đây thì quả thật là hiếm à. Vì ngại phí công e tốn của và tiếc hùi hụi cái sân đình, cái trầm, đây hứa hẹn nên ông bầu dục vẫn còn phân vân chưa có quyết định vội phân vân chưa quyết định được gì nhưng khi nhìn lại một bầy phu thê tử ăn không ngồi rồi một đám thất nghiệp đang cố bám vào cái túi tiền còm sắp cạn của mình thì ông bầu càng rủng trí hết muốn nghĩ dị ráo trọi gánh hàng càng ế ẩm có mọi sắp rã đám tới nơi thì ông bầu càng tỏ ra tin tưởng nhiều hơn đối với ông tổ của nghề chứng tỏ lòng thành của ông là những cây nhang liên tục nghi ngút khói và đám đào kép lúc nào cũng bị ông làm phiền bằng cách luôn miệng nhắc nhở họ là hằng đêm bắt buộc làm cái gì thì làm nhưng phải lên bàn thờ tổ thành tâm khói nhang khấn nguyện ít nhất một lần mới được. Chiếc bàn thờ tổ còn gọi là khánh tổ được ông mang lên từ chiếc ga bầu đậu dưới bến con rạch và trân trọng Đặt trong góc của ngôi đình làng, ngay bên cạnh tấm bình phong có hình rồng vàng uống khúc. Trên đó có đặt ba cái tượng mà ông kính cẩn gọi là Tam Vị Thánh Tổ, tức là ba ông tổ ngành cải lương. Ông Từ Quỷnh là người chuyên lo hương đăng trà quả cho bàn thợ tổ của gánh hát, một nhiệm vụ thiên liêng chỉ để dành cho những anh kép già sống lâu lên lão làng phụ trách. Vì bàn thờ tổ của gánh hát vốn là một nơi thiêng liêng nên cần người có uy tín trong gánh hát, trong trường ngày cũng như đêm. Lúc này gánh hát đang ế độ, đào kép á, chẳng phải tập vợ tuần tích gì cả nên mạnh ai muốn đi đâu thì đi. Muốn làm gì thì làm, miễn đừng có bỏ gánh mà trốn là được. Mà họ có làm cái gì đâu, toàn là một đám vô công rỗi nghề. Hết đi rong trong xóm thì trở về lại ngôi đình làng ngáp vặt, ngủ nghỉ tùy thích. Con tám sàng xê, tuy nó đi theo cánh hát hơn hai năm, nhưng nó chưa bao giờ thấy ông bầu đực siêng năng cầu nguyện như mấy ngày nay. Một hôm, khi tới đốt nhang bàn thờ tổ, nhưng lúc rảnh rỗi, nó ngồi lân la hỏi chuyện ông tư quỉnh Ngước nhìn bàn thờ tổ, có tới ba cái tượng, Nó có hơi thắc mắc trong bụng, không biết tượng của ông nào mới là của ông Sáu lầu. Vì nó nghe người ta nói, ông tổ của nghề là ông Sáu ở dưới Bạc Liêu, cho nên nó cứ tưởng là đất Bạc Liêu mới đúng là thánh địa của nghề ca vọng cổ cả Lương. Tám mới tò mò lại gần hỏi ông Từ Quỷnh. Bác hai ơi, trên bàn thờ tổ sao có tới ba cái tượng lẫn? Bác mừng ơn chỉ cho con biết cái tượng nào là cái tượng của ông Sáu ở dưới Bạc Liêu. Ông tự quỉnh đưa tay lên môi, xoa hiểu cho nó, nó nhỏ nhỏ như sợ sệt điều gì. Ừ. Còn ta mày có phải đường nói ông nhạc sĩ cao văn lầu ở dưới Bạc Liêu đó không? Ông còn sống nhăn răng dưới ấy mà tổng tiết cái gì mày? Nôi thâu tay người ta, người ta cào nhà bay xuống sông bây giờ. Xin mở ngoặc ông Cao Văn Lầu mất năm 1976, vì chuyện này viết ở bối cảnh năm 1974, lúc ấy nhạc sĩ Sáu Lầu vẫn còn sống. Xin đóng ngoặc Còn Tám thì ngạc nhiên tròn mắt, nó nói trở đi. Ủa? Vậy sao bác? Vậy mà xưa nay con cứ tưởng ông Sáu ở dưới Bạc Liêu mới là ông tổ nghề của mình chứ? Con nghe người ta ai ai cũng nói như vậy mà bác." Từ Quỳnh lắc đầu ngoại ngoài. "Ê, không có phải vậy đâu, thiên hạ người ta nó bậy nói bạ rồi bay nghe theo đi ăn nói hoàng xin kiểu đó. Coi chừng ông bầu ông nghe được thì phiền đa. Ông sao lậu tuy là cha đẻ của bản giả cổ hoài lang, chứ dứt khoát không có phải là tổ nghề của mình đâu. Để từ từ rồi tao kể hết ra cho mà nghe." Ai là tổ nghiệp của mình? Đoạn ông quay sang bà vợ. Mà con bà, bà xanh đẻ già lớn lên ở Bạc Liêu. Bà có đọc sách học chữ và viết rất rõ gốc tích của ông nhạc sĩ Đất Bạc Liêu. Đâu à, bà kể ra cho con tám no nghe, để no biết. Chưa hồng thồi nó nô nó bậy nói bà, nghe chổi cái lỗ tai tôi qua. Bà Từ đã có hơn nửa cuộc đời nổi trôi theo gánh hát, từ những gánh đại bang nổi tiếng cho đến những gánh mặt hạng teo tua như tiếng ve sầu hôm nay. Cuộc đời thăng trầm của cô đầu về chiều đã không còn đất dụng võ nữa, nhưng cái nghiệp dĩ nặng nề quá khiến cho bà từ bỏ không dứt. Anh đèn sân khấu đối với bà lúc nào cũng hấp dẫn một cách kỳ lạ. Cho dù hiện thời bà đã giả từ sân khấu. Chỉ phụ việc bếp núc chở búa Phục vụ các bữa ăn hàng ngày Cho đào kép trong đoàn. Tuy nhiên cái kiến thức sân khấu Cùng những giai thoại có liên quan Đến các nghệ sĩ, nhạc sĩ Soạn giả cải lương nổi tiếng Bà vẫn nhớ nằm lòng Nghe chồng hỏi Bà vừa dẻ dòng con tám sàn c Cười hôm hỉnh nói Ông sáu, Tuy không có phải là tổ nghiệp Của cải lương Nhưng người mình cũng kính nể ổng lắm Ổng tên thiệt là Cao Văn Lầu Người Bạc Liêu Ổng sanh năm 1892 lận Ở xóm Cái Quy Lạng, Chí Mỹ Quận Dàm Cỏ, tỉnh Long An Tới năm 1921 Ông Sáu theo gia đình dọn xuống Bạc Liêu Lập nghiệp Rồi ở luôn cho tới ngày nay Bà Từ gần một chút Như cố ôn lại trong trí, cái dĩ vãng của một nhạc sĩ tài hoa. Đoạn bà lên tiếng kể tiếp. Hồi còn nhỏ, ông Sáu được cho đi học chữ nho, rồi tới chữ quốc ngữ. Học đâu á, tới lớp nhì, năm thứ hai. Sau đó ông quý y tại chùa Vĩnh Phước Bạc Liêu. Được một thời gian, ông trở lại đời rồi học nhạc lễ. Ông Sáo là một trong những môn đệ giỏi của vị nhạc sư Lê Tài Khị. Ông sử dụng rành rẽ, đờn tranh, cò, kìm, rồi trống lễ nữa. Đến đây thì ông Tự Quỳnh đã chan vào, như để cho bà vợ nghỉ ngơi lấy hơi. Ê, hãy nhắc tới ông sau Lầu là người ta nhớ ngay tới bản giả cổ Hoài Lan. Bản nhạc này được coi như tiền thân của bản giọng cổ ngày nay Bản này ông Sáu viết gồm có hai mươi câu Nhịp hai Để trúc nỗi niềm tâm sự của lòng mình Cây câu à, Tạm niên vô tử bất thành thê Có nghĩa là vợ chồng ăn ở với nhau ba năm mà không có con Thì người chồng có quyền bỏ người vợ cũ Để lấy người vợ mới Hầu à Có con nấu dỗ tâm đường đó mà Vì hồi đó, nếu vợ chồng ăn ở với nhau mà không có con, Thì người ta trúc tất cả mọi lỗi dậy phần người vợ. Ê hừ, cây này mới là chuyện bất nhân hết sức. Ông tự ngưng lại, đưa tay đón lấy cái dĩa trái cây từ một gã kép hát, Khiêm phụ việc đặt vặt, dĩa trái cây mới mua ở đâu đó mang vào. Trong dĩa, leo tèo có một chùm chôm chôm đỏ lòm, cùng hai ba trái ổi xanh lét, Ông trịnh trọng hai tay đặt cái dĩa trái cây lên bàn thờ tổ, đoạn xá ba xá, rồi mới quay lại với tuổi đạo kép đang tò mò nghe kể chuyện còn đứng sau lưng ông. Ông chậm rãi kể tiếp: ông sao á? Dung thương vợ nhưng không có dám ra mặt trong đối với sông thần, vì đó là nghiêm lệnh của gia đình. Ông không đem cô vợ trả lại gia đình bên vợ Mà âm thầm đem gửi nhờ Ở một gia đình quen biết Có môi cảm thông sâu sắc Cho tình cảnh chia quyền rẻ thí của ông Bà Tư Quỳnh Kéo xệ cái khăn trên vai xuống Chậm chậm vào đôi mắt Nước mắt nghệ sĩ quá thật học thiếu Dù là nghệ sĩ đã về chiều Có lẽ Bà đang mơ tưởng tới tình cảnh trái ngang tâm lòng của người đàn bà thời trước chỉ vì vướng vào cách đại tội không có con mà phải đổ vỡ một đời hưởng phài một kiếp bà trầm buồn kể với giọng vi thiết trong một thời gian dài phu thê phải cam chịu cảnh đêm đông gối chiếc cô phòng tâm tư đè nặng bởi mối u hoài nên nhạc sĩ sao lầu mấy đêm đêm mượn tiếng đàn ai quán cho bớt nổi muộn phiền của lòng mình Vì ông cũng vừa biết là cô vợ cũng mang cùng một tâm trạng như ông, bản giả cổ Hoài Lan được ra đời trong cái một hoàn cảnh đau lòng như vậy đó mấy đứa bày. Ông Từ cũng góp tiếng cùng bà. À, nói tới cổ nhạc á, thì mình phải biết chút đỉnh lại lịch của bài giả cổ Hoài Lan, để không thôi nói bắt hoạt, râu ông này cấm cầm bà kia thì chặt bạn đạp. Người ta nghe người ta cười thui đầu Cho là đọc kép hát gì mà không biết cái gì hết trọi. Trong thời gian mà tác phẩm của ông sáu lầu còn chưa hoàn chỉnh Thì ông thường cùng với mấy anh em tài tử ở quanh dùng đần tới đần lui Để lấy ý kiến của đồng nghiệp vậy mà Khi họ đần ca thì có tiếng chuồng tiên chống công phu trong chùa Giang ra trong đêm Cho nên, mấy anh em nhạc sĩ Đất Bạc Liêu nhớ lại cái thời ông sau Lầu còn nhỏ. Lúc ông thọ giới xà di tại chùa Vĩnh Phước, là chú Tiểu từng đánh trong giọng chuông công khu hai buổi sớm chiều. Bèn đề nghị thêm hai chữ giả cổ, tức là tiếng trong về đêm, cho ý nghĩa thêm sâu đậm. Ông Sao, ông mới hoan nghênh đồng ý ngay cho nên bản nhạc ca có tên hoàn chỉnh là dạ cổ hoài lan tức là đêm nghe tiếng trong như chồng tư phụ tương báo kiếp sắp phong được đài giàu ra đúng trong tình kia mộng dư đó giọng phú giọng luôn trong tâm sao chàng là chàng có hay, thiết nằm luôn những sầu tây. bao khổ chuyện bắt đầu bằng thắc mắc của con tám sạc xe Rồi chuyện nọ bắt sang chuyện kia Khiến cho đám đào kép rảnh rỗi có hơi tò mò Từ từ kéo tới ngồi quanh vợ chồng ông Từ Quỷnh để nghe kể chuyện xưa Chuyện có liên quan đến nghề nghiệp của chính mình Trước đám đào kép hậu bối quay quần đông đảo đầu già Tư ngang, tức là bà Từ Quỳnh cũng vui đây, như trở về cái cửa còn quy hoàng trên sân khấu. Bà giảng giải thêm về gốc tích của bài cổ nhạc đầu tiên, bài dạt cổ hoài lan thoát thay từ đất bạc liêu, sư sở thành yêu của bà. Mà từ lâu cứ suy ngược phiêu bạc đó đây với tiếng ve sầu, nên ít có thời gian để trở về thăm quyền quán. Bà nói. Bài giả cổ Hoài Lan, đứa con của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, lúc nó khởi điểm từ nhịp 2, nhưng khi hòa nhập vào sân khấu cải lương, thì hai soạn giả tiền phong là Tư Chơi, tức là ông Quỳnh Thủ Trung, cùng với Mộng Dân, tức soạn giả Trần Tấn Trung, đã biến bản nhạc này từ hai nhịp trở thành 4 nhịp. Bản dòng cổ Hoài Lan 4 nhịp đầu tiên là bản tiếng nhạc Kêu Sương, Của soạn giả tư chơi, Giết vào năm 1925. Rồi sau đó, Sau nhiều chặng đường phát triển, Giọng cổ hoài lan á, nâng lên 8 nhịp, Ở những thập niên 30 và 40. Sau khi đổi tên thành giọng cổ, Bỏ đi cái đuôi là hai chữ hoài lan đi. Từ năm 1950, Giọng cổ tăng lên nhịp 16, Rồi 32. Rồi tới bây giờ là nhịp 64. Bà ngừng lại một chút như để ôn lại quá khứ. Ôn lại chặn đường dài mấy mươi năm, từ những ngày tháng quý hoàng khi bắt đầu lao vào các nghiệp đờn ca hát sướng, cho đến khi giả từ sân khấu, đoạn đường đầy thăng trầm sóng gió. Cũng như sự thăng trầm của nền nghệ thuật cải lương mà hai ông bà đã có gần cả đời gạch bó với nó. Bài dạ Cổ Hoài Lan, Nguyên Thủy là của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, cũng theo trào lưu mới mà thay đổi dần. Khi mới khai sinh thì nó từ nhịp 2, theo chuyển thành nhịp 64. Từ cái tên mới thoát thai là dạ Cổ Hoài Lan, biết thanh vọng cổ của ngày hôm nay. Bà nhìn con tám sàng xê, nói như để chấm dứt câu chuyện vừa kể. Tổ nghiệp của cái lương á, Không phải bác Sáu như bày tưởng đâu. Bởi vì bản dạ Cổ Hoài Lan ra đời năm 1919, mà cái sân khấu Cải Lương của mình nó bắt đầu từ năm 1916 lận. Như vậy, ông Sáu không phải là ông Tổ Cải Lương, mà chỉ là người khai sinh ra cái bản dạ Cổ Hoài Lan. Rồi, sau đó người ta mới biến thành giọng Cổ Hoài Lan. Rốt cục á, Là cái giọng cổ ngày hôm nay đó. Chuyện có mọi hấp dẫn, Nên đám đào khép rảnh rỗi bu quanh càng lúc càng đông. Thằng hề quấn thì chạy lăn xăng, Rót nước mang tới cho ông bà từ uống cho thông cổ để kể thêm chuyện. Bây giờ còn sớm, chưa tới giờ lo cơm nước, Nên đào già tư ngang cũng chưa có vội gì. vả lại, mấy hôm nay chẳng có ca hát tiền không vô được đồng nào. Vì vậy, ông bầu phát tiền ăn bao nhiêu, sáng đi chợ một lần thì tiền ăn trong ngày đã hết sạch Cho nên, buổi chiều thì đào kép chỉ có cơm nguội cầm hơi, còn đồ ăn thì kho quẹt là bổn chính. Từ quỷ uống một vụn nước rồi mới ngẩn lên, nhìn vào khánh tổ một hồi, đoạn trầm ngâm kể. À, theo những gì, tao biết thì hồi đó khoảng đầu những uh, thập niên hai mươi các ganh cải lương mới nổi lên như ganh thầy năm tú, ganh thầy thận, ganh đồng nữ đều không hề có bằng thờ tổ và dĩ nhiên họ cũng không có ba cái vụ cúng kiến kiên kỵ chi cả cho đến khi à, đoàn tập ít ban của người triều châu ra đời ở thốt nốt mới thay người ta bắt đầu thờ cúng tổ ngành bởi vậy à, về sau này người ta thỉnh các khanh tổ cốt tổ Đều ở thốt nốt cả, vì họ nghĩ gốc gác tổ phát sinh ra từ đó. Chợt có tiếng thắc mắc của một cô đạo con chen vào. Bác Tư ơi, rồi mừng sao mà tuổi con bị cấm hổng cho mang quốc dông, giờ lại hổng được bắt giỏng phía sau sân khấu vậy bác. Chắc cũng phải có cái lý do gì đó, chứ chẳng không đầu hen bác. Bà Tư cười hiền hòa, kiên nhẫn các nghĩa. Chuyện cấm kỵ này là chuyện kiên kỵ chung của đào kép mà bất cứ cái gánh hát nào cũng phải giữ. Nói về những điều kiên cử thì ôi thôi nhiều lắm. Nhưng riết rồi người ta cũng bỏ bớt tự từ như bây giờ mấy đứa thấy đó. Bà đưa tay chỉ về phía bàn thờ tổ. Khánh để thợ tổ thì tuyệt không dùng đến đinh để đóng mà chỉ ráp lại với nhau bằng mộng thôi vì tổ kỵ kim khí, còn cốt tổ thì tiện bằng gỗ của cây dông, bởi vậy đào kép cải lương kỹ nhất là đi guốc dông. Ông Từ Quỳnh tiết lại gần bằng thợ tổ, vẽ mặt nghiêm trọng như đang đối diện với vật bề trên từ một cõi vô hình nào đó. Ông cung kính xá ba xá như để xin phép trước, rồi mới quay sang đám đào két kẻ đứng người ngồi chung quanh, nói bằng một cái giọng nghiêm trang như ông giáo giảng bài. Còn à, cốt tổ thì cũng tùy theo nơi người ta thờ, có chỗ sáu ông, có chỗ bốn ông, không có độc nhất. Nhưng à, đứng hàng đầu là ba ông có thể cho là ba ông chánh, gọi là tam vị thanh tổ. Ông ở giữa khăn áo màu vàng, Ông bên trái khăn áo màu đỏ, Và ông còn lại thì trận màu xanh. Mấy ông màu sắc lẫn lộn phía sau, Chắc có lẽ là những vị thủ quan cũng nên. Sau đó, Ông tự quỷ chỉ vào từng cốt tổ, Tuần tự, Ông màu vàng, Rồi đến ông màu đỏ, Sau chót là cái ông màu áo màu, màu xanh. Chỉ tới đâu á, thì ông cắt nghĩa rành mặt tới đó. Theo lời của ông Từ, thì theo truyền thuyết, ông ngồi giữa vần áo màu vàng, là một vị hoàng tử đâu từ thời Đông Châu ở bên Tạo. Ông hoàng này thuộc loại phóng đảng hàm vui, không khoái cái màn bái lại và ông cho là rùm ra thuộc triều nghi lễ mễ, nên mới lẻn trốn ra ngoại thành, sống chung với dân và phụ tục tử. Ngài ngài, Ông đi sông trong chợ để kể chuyện cho ba tính nghe chuyện thăm cung bí sử, chuyện bị cấm lưu truyền trong nhân chúng, để đổ lấy ngày hai bữa độ nhật. Ông quàng này cũng thuộc vào hạng miệng lưỡi thượng thừa nói năng lôi cuốn, nên thiên hạ thích lắm, chẳng những thích mà họ còn tỏa ra hâm mộ đến cụ nhiệt, cho đến một ngày kia, tin tức động trời này thấu tay triều đình. Nhà vua tức tóc say người tới bắt ông Hoàng nghịch cộm về trị tội. Cái tội thèo lẻo, đã dám đem chuyện cấm trong cung ra ngoài nói tùm lâm. Lúc mà quan quân kéo tới bổ dành thiền la địa võng ông Hoàng nộp quá, đầm ra quảng hốt hết biết chạy theo hướng nào, bèn leo tuốt lên ngọn cây vòng mà trốn. Quân triều định biết tổng là ông ta đang đông đưa trên ngọn cây nên mang nào là vỗng lớn vỗng nhỏ ra dặn mặt tứ phía, rồi kêu gọi ông nhảy xuống. Nhưng mà ông ta biết là thế nào khi về đến triều cũng bị xử chết, cho nên thôi thì chết trên ngọn cây coi bổ đỡ hơn bị chém đầu báo mè ghê quá. Cuối cùng thì ông bị chết khô trên ngọn cây vong, do đó tưởng của ông Tổ thì khắc bằng cây vong, đào kép không được mang quốc vong. Lại... Một cấm kỵ nữa là mấy cái võng đào kép thì không được phép mắc vỏng ở sân sau hậu trường, hoặc là dùng võng trong các tuần hát. Đó là ông tổ chánh của ngành cải lương, tổ đã quyết tử vì nghệ thuật, nghệ thuật nó xấu vừa Cả đám đào kép mê mẩn lắng nghe, như chính tuổi nó đã được làm khán giả ngồi coi cải lương. Trong số đó cũng có những đào già kép cũ. Dù đã biết rõ nguồn gốc xuất xứ của tam vị thánh tổ, nhưng ít khi được nghe hai vợ chồng của Từ Quỷnh hộp tấu kể chuyện như thế này, khiến cho họ cũng cảm thấy thú vị, ngồi nghe chăm chú hết sức. Bà Từ Quỷnh bây giờ mới lên tiếng kể tiếp theo chồng bình Bà ngước nhìn cốt tổ phía bên phải, nghiêm giọng kể. vị tổ, khăn áo màu đỏ có tên gọi là Hồng Tào Sạc, Ông ta là một ông ăn cướp biển, đã hết thời nên bị triều đình truy lùng gắt quá, đến đổi ông ta phải cải dạng để trốn tránh. Lúc đi ngang qua ngôi chợ kia, thấy một chỗ có nhiều người bu quanh đông đảo nghe kể chuyện tuy là trọng phạm của triều đình nhưng ông cướp biển này cũng thuộc loại ham vui hiếu kỳ liền trà trộn vào nhóm người bu quanh ấy để nghe ông hoàng kể chuyện thăm cung bí sử nghe một hồi thì khoái quá nên ổng bèn xin ông hoàng cho mình làm gạt được co theo chân bảo vệ ông hoàng trong những ngày lang bạc để kể chuyện kiếm ăn này Nghệ làm gạt được co này coi vậy chứ không có đơn giản chút nào. Ngoài cái bổn phận chánh là lo cho sự an nguy của ông Hoàng, còn phải đứng ra dàn xếp cho êm đẹp những vụ ăn quịch nữa. Mà những vụ ăn quịch này lại là những chuyện xảy ra hàng ngày mới đáng tức. Ông ăn cướp hết thời lâu lâu cũng nổi máu cướp biển, thượng cắn tay hạ cắn chân. Đánh thôi, mẻ đầu sức tráng mấy người nghe kể chuyện không chịu chi tiền, thù lao sòng phẳng. Cũng vì ông hung dữ quá, nên người ta mến mộ ông Hoàng bao nhiêu, thì lại run sợ trước ông em, hồng tạo sạc bấy nhiều. Cứ theo cái thuyết này thì tự nhiên ăn cướp, chẳng bao giờ ăn hàng của mấy cái gánh cải lương. Thậm chí cho tới ngày hôm nay trong lịch sử cải lương, Chưa từng có một cái vụ gánh hát rồng nào bị ăn cướp chặn đường cướp của nhà Thằng hề quánh, nghe tới đây thì nói liền bật cười thuận miệng thốt một câu, nghe mà tự ái hết sức Thế mà nếu chẳng có mấy truyền thiết trên Thì chắc ăn cướp cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới mấy gánh hát cải lương đâu Gánh đại bang nổi tiếng thì không có nói gì chưa nhiều tiếng gia sầu của mình, thì nếu họ đánh cút được đi nữa, cút được cái gì, ngoài áo mẫu thuần thịnh, màu đỏ màu xanh, sạch mùi mồ hôi, vì lâu ngày không có giặt, cùng mấy cây gom cùng dao mẻ du dụng đó chứ. <cười> Từ quỷ nhìn thẳng vào mắt thằng hệ quánh, nghiêm giọng trách. Ê, cái thằng ăn nói hổng côi trước côi sao. Ông bầu mà nghe câu nói này của mày là ổng cho mày về quê cấm câu tức thời đó. Cả đám đào kép cùng cười ồ lên như là hả hề lắm. Đối với họ thì thằng hay quánh này nói đúng quá rồi còn cái gì nữa? Gánh hát te tùa chỉ có chiếc ga bầu là còn tương đối có giá trị. Chứ ngoài ra có thứ nào đáng để cho ăn cướp để bắt tới đâu? Chắc là vì đói quá cho nên người ta đâm ra dạy tánh. Ông từ Quỳnh chỉ trách nhà quánh một câu, rồi quay trở lại với câu chuyện tại vị thánh tổ còn đang dở dang của hai vợ chồng ông. Ông kể tiếp. Ông Tổ Thứ Ba tức là ông mặc đồ màu xanh có tên là Quách gì Ông này Dung, đệ tử của cái bang, thuộc loại ăn mày chánh cống. Chẳng có tài cán gì ráo, mà cũng sinh ra nhập nhóm hai người của ông Hoàng. Khi ông Hoàng kể chuyện thì quách dĩ mang cái nón lật ngửa chìa ra rồi đi vòng vòng. Thế thấy ai lắng tại nghe thì xin tiền. Tùy hễ nhiều ít không cần biết. Nhưng nghe cọp thì ông hất cái đầu tóc rối bù ra để làm hiểu cho ông ăn cướp biển hồng tàu sạc ra tay dạy cho họ bài học để hết nghe cọp. Nghe cọp tức là nghe mà không trả thù lao đó Bởi cây thuyết như vậy cho nên Sau này ăn mày Dù có đói mèo cũng chẳng thèm Nửa tay xin tiền của đào kép hát Ngược lại đào kép Cái lương Cũng kiên kỵ không bao giờ Bố thí cho ăn mày Dù là nửa xu một cách Vì họ giống đã coi nhau Như những người cùng chung Một ông tổ Bà Từ bây giờ cũng rất tiếng giải thích tiếp còn cái việc kiên cử của các gánh hát nói riêng á là cái lương như tuổi mình nó thì quan trọng nhất cũng là cái bàn thờ tổ bàn thờ tổ là nơi phụng thờ nơi linh thiêng cấm kỵ nhất là để cho người lạ mặt xúc phạm tới cũng như bất cứ đào kép não trong đoàn không có được phép mang trái thị chính đi ngang bàn thờ tổ Bởi vì làm như vậy tổ sẽ đi theo trái thị kia mà bỏ đoàn hát, không có phù hộ nữa, không được mang đồ dơ đi qua bàn thờ tổ. Vì làm như vậy sẽ ô quế, sẽ làm cho tam vị thánh tổ kiên kỵ bỏ gánh mà đi. Rồi cái đèn chân trên bàn thờ cũng không được dùng nó để mồi thuốc hay mồi lửa, làm vậy sẽ bất kính với tổ nghiệp của mình. Một điều cấm kỹ khác mà mình phải nhớ là không ai được đóng đinh hoặc để nhét một cái vật gì kim khí ở trên hay ở dưới cái bể lưu hương của bàn thờ tổ, vì đó là cái hành động phá hoại, xúc phạm tới tổ nghiệp. Điều này gây xạo xáo chờ gánh hát, hoặc tan rã, hoặc bầu gánh mất mạng cũng hỏng chừng. Mùa gió trướng, chương thứ 7, tập thứ 7 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo chương thứ 8, tập thứ 8.